Chương 96, Âu Thản Thành, hai đại gia tộc kinh tế giàu phong, rốt cuộc tiêu ra giành thắng lợi, rất là gia tộc thất bại, thế lực cấp tốc co rút, nhưng cũng khó có thể khôi phục lại được cảnh tượng ngày xưa. Quá trình cạnh tranh của hai đại gia tộc tại Ô Thản Thành được lưu truyền nhiều lần, cũng dần dần chìm vào quá khứ ánh mắt mọi người hiện tại hướng tới sự kiện quan trọng mới, đó là giả Lam học viện đích chiêu sinh, là một trong những học viện cao cấp nổi tiếng trong đấu khí đại lục. giả Lam học viện cơ hồ là mơ ước của tất cả các thanh niên. chỉ cần có thể vào được học viện, tiền đề sau này cơ hồ là một mảnh bằng phẳng, không những có thể hãnh diện áo gấm về nhà, hơn nữa Còn là đối tượng khiến cho các thế lực khác tranh đoạt. giá Lam học viện tạo là tại vị trí phụ cận lời giao tiếp giữa ra mã Đế Quốc và hai gia đế quốc khác tại đây này giờ Lam học viện Nghiễm nhiên biến thành một tiểu quốc gia dựa theo lẽ thường mà nói đối với loại bị Tam Đại đế Quốc về kẹp biểu hiện ra vị trí chung là át hẳn tam đại đế quốc sẽ không để yên bởi vì không thể đảm bảo được thế lực này không bị đối thủ của mình mượn sức vì thế đối với phòng ngự của đế quốc thì đây là một nguy cơ đương nhiên điều này cũng chỉ có thể xảy ra đối với các thế lực yếu nhược còn đối với các các thế lực đã đủ để tam đại đế quốc tranh phong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 trong lòng dân chúng Tam Đại Đế Quốc với thế thủy hỏa bất dung của Tam Đại Đế quốc mà có thể an tĩnh hòa bình trong gần trăm năm đại bộ phận nguyên nhân là do Hà Giả Lam Học Viện âm thầm kiềm chế với đủ loại yếu tố thuận lợi như vậy đã khiến cho Giả Lam Học Viện tại Tam Đại Đế quốc uy danh càng thêm cường thịnh mà mỗi năm Giả Lam Học Viện đều xuất đi đại lượng đạo sư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 đối với loại cơ hội gián tiếp làm tăng thực lực của quốc gia, hoàng thất tam đại đế quốc lúc đầu óc không quá ngu dốt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. vài ngày tới già la mạc viện đích chiêu sinh đạo sư sẽ tới ô thản thành, cho nên ô thản thành hiện tại mọi sự chú ý đều dồn vào sự giao phong giữa hai đại gia tộc, nay chuyển sang sự kiện già la mạc viện chiêu sinh. chính vì cử động này khiến cho gần đây Vẫn bị vây quanh bởi sự chứ ý Tiêu viêm lặng lẽ thở một hơi giả la mặc viện chiêu sinh Chú trọng chính là Thiên phú tù luyện Mà có thân phận địa vị Và thiên phú không đủ Tựa Thủy trung không dễ dàng vào được Tuy nhiên Điều này không phải là tuyệt đối Nếu như sau lưng người có một thế lực to lớn Làm chỗ dựa Cùng với nếu ngươi bỏ ra một khoản học phí to lớn để cống hiến cho học viện Già lăm học viện cũng không bỏ qua ngươi mà không thu nhận Bởi vì gia lăm học viện triêu sinh không nhìn vào địa vị Cho nên hiện tại tại ô thẳng thành tất cả thiếu liên còn trẻ Không kể là tiểu khất cái hay tiểu thâu nhi Trong lòng tràn đầy ngập tràn mong chờ chiêu sinh đạo sư đến Chỉ cần bọn họ có thể may mắn vượt qua kiểm tra Thì sau này sẽ có thể thoát khỏi Cái nghề nghiệp đê tiện lúc trước Mà trở thành một đấu giả được mọi người tôn trọng Dưới bầu không khí kích thích này Không khí tại ô tận thành Quả thực so với ngày lễ Tết còn muốn láo nhiệt hơn Mỗi ngày khi cửa thành mở Đều có không ít đôi mắt chầm chầm nhìn Cùng với những người khác trong hòng tràn đầy chờ đợi so sánh thì tiêu viêm lại cực kỳ bận rộn bởi vì sắp phải đi xa cho nên tại thời gian này hắn cơ hồ là liều mạng luyện chế ra chữa thương dược nhìn bộ dáng liều mạng của tiêu viêm dược lão cảm thấy đau lòng cũng chỉ bất đắc dĩ giúp hắn một phen với sự giúp đỡ của dược lão bên dược sư đã không biết đạt đến cấp bậc nào Rất nhiều Thành phẩm Chữa thương dược Cơ hồ là quần cuộn không dứt Được đưa vào kho hàng của tiêu gia Dựa theo số lượng bây giờ Chỉ cần tiêu gia buôn bán có điều tiết Thì đủ để cho bọn họ tiêu thụ một năm Mà không có khô kiệt <cười> Nhìn nóng chữa thương dược này Sợ rằng Bạo lợi thu được khiến cho không ít người Đỏ cả con mắt lên Các cường người sư Mặc dù khiến cho tiêu viêm cực kỳ oai hoa, bất quá lại làm cho hắn đối với sự khống chế đấu khí trong cơ thể ngày càng được như ý, không chế nhiệt độ của hỏa diễm cũng ngày càng thuần thục, sự tiến bộ này khiến cho dược lá luôn miệng khen ngợi. hiện tại luyện chế ngưng huyết tán, xác suất thành công của tiêu viêm đã cơ hồ đạt tới lục tầng. xác suất thành công như vậy chỉ có luyện dược sư nhị phẩm với kinh nghiệm phong phú mới có thể đạt được. Sau với sự tịnh tiến trong luyện dược, thực lực của bản thân tiêu viêm sau khi dưới sự trợ giúp của sư phụ, một ít linh dịch do dược lão điều phụ phối cũng chậm chạ rãi tăng lên. Sau lần cuối cùng luyện chế chữa thương dược, tại một lần tu luyện, đúc khí trong cơ thể của tiêu viêm ngưng tụ, cơ hồ giống như nước chảy thành sông hội tụ tại một chỗ. Sau đó như thế trẻ tre tiến vào cấp bậc tứ tinh đấu giả. Đối với sự việc ngoài ý muốn này, tiêu viêm trong lòng tràn đầy vui mừng. Xem ra, cao độ luyện chế dược đối với việc tăng lên thực lực cũng có hiệu quả chúc phúc không sai. Đương nhiên, luyện dược mặc dù có thể có hiệu quả tăng phúc, nhưng dù sao cũng quá mức tiêu hoa tinh lực. Tại nhóm dược liệu cuối cùng luyện chế xong, Dược lão liền ngăn cản hắn Nhìn thân sắc nghiêm khắc của dược lão Cùng vẻ lo lắng cho mình Tiêu viêm cũng không thể kiên trì Vì vậy khi hắn trở về phòng ngủ Ngủ một giấc Cuộc sống lại một lần nữa trở lên nhàn hạ Chậm rãi hành tàu trong gia tộc Nhìn thấy Xuân huấn luyện trở lên chật chội Tiêu viêm thật có chút bất đắc dĩ Ở giữa sân Không ít tộc nhân trẻ tuổi Mồ hôi đổ như mưa đích khổ tu Những người này đều trong lúc mấy ngày cuối cùng tu luyện Để làm cho chính mình có tư cách tiến vào giả lam học viện Đứng bên ngoài sân Tiếp viên miễn cỡ nhìn vào trong sân sau đó chầm chầm Rồi nhàn chán xoay người đi Đối với những người này bình thường không chịu tu luyện Bây giờ nước đến chân mới nhảy Hắn không có chút đồng tình Chính hắn khi hồi phục lại thiên phú tu luyện Cũng không có lúc nào sao lãng Việc tập luyện Thiên phú dù cao Nhưng lại thích ủy vào gia tộc Đi treo hoa dạo nguyệt Hành động như vậy làm cho tiêu viêm trong lòng Đối với bọn chúng không có chút hảo cả Giá Lam học viện triêu sinh Giới hạn không thấp Trước 18 tuổi phải đạt tới bát đoạn đấu khí Điều kiện ngặt nghèo này Làm tan biến biết bao giấc mơ của nhiều người Đương nhiên Lấy ánh mắt của tiêu viêm xem xét hiện tại trong xuân hớn luyện đã được điều kiện này cơ hồ không quá hai người hai tay ôm sau gáy tiêu viêm đem đám người kia bỏ ra khỏi đầu bọn họ đến tận cùng có thể đi vào mấy người cũng không khiến hắn quan tâm lắc lắc đầu tiêu viêm quẹo vào con đường nhỏ tiến vào hậu hoa viên thì thấy một bóng linh quen thuộc đứng giữa một rừng hoa mỹ lệ nhìn qua cực kỳ xinh đẹp hít mắt lại nhìn về đường cong hoàn mỹ trên bóng lưng kia, tiêu viêm khuôn mặt hiện lên vẻ nhu hòa. nghe giọng cười cười chậm rãi hướng về phía thanh y thiếu nữ đang ngẩn người. tiêu viêm ca ca, huynh, huynh sắp đi. còn chưa lại gần một âm thanh thương tâm đã truyền vào tai tiêu viêm. cướp bộ dừng lại, tiêu viêm bất đắc dĩ gật đầu, chậm rãi tiến về phía trước đứng song song cùng lúc với Huân Nhi. Quý đầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có chút ảm đạm. Mỉm cười, vươn tay khét xoa đầu Huân Nhi, cảm thấy một tia thanh lương truyền vào đích đến cảm giác dễ chịu khiến cho hắn có chút say lòng. Huynh không vào Già Lam Học viện. Túy để Tiêu Viêm thân mật xoa đầu, ngoại trừ Tiêu Viêm ra cũng không có một nam tử nào có thể đụng chạm được. Huân Nhi nhẹ giọng nói: gật đầu tiêu viêm khẽ cười Ta có chuyện mà mình phải làm Là bởi lạp đang yên nhiên sao Rồi mắt linh lùng nháy một tia lạnh ý Huân nhi khẽ cắn đôi môi Đỏ mỏng thấp rộng Bàn tay đang xoa đầu Huân nhi khẽ dừng lại Tiêu nhiên thản nhiên cười Năm đó nhiều người như vậy Chứng kiến nước định Ta làm sao có thể thất ước Nếu là như vậy ngay cả muội cũng xem thường ta. Huân Nhi mày liễu khinh túc, khé thở dài một hơi, thanh âm lẩm bẩm nói nhỏ đến mức chỉ có mình là nghe thấy. Biết như vậy, lúc đó không để làng sống mà quay về. Ân yên tâm đi, chờ đem chuyện này hoàn thành xong, ta sẽ đến giả la mộc viện tìm muội. Nhiều lắm à? Một năm rưỡi? Không, một năm. Nhìn khuyết mặt nhỏ nhắn của huân nhi lỗ ra vẻ khổ, sâu khổ tiêu viêm vội vàng cười sửa tiêu viêm ca ca kỳ thực huynh đi cùng huân nhi huân nhi có biện pháp giúp huynh nữ. trước lúc ước hội có khả năng đánh bại lạp lan y nhiên cắt cái miệng nhỏ nhắn trầm trầm một hồi lâu huân nhi đột nhiên chần chờ nói cười khổ một tiếng tiêu viêm lắc đầu có chút tự dễu thở dài. Nha đầu, đôi khi thuyết ra quả thực làm cho ta có điểm hổ thệ. Ta biết tiêu viêm ca ca không cho ta là yêu tinh. Vân Nhi mỉm cười nhẹ nhàng ngọt ngào nói. Nhi giọng cười cười tiêu viêm khẽ lắc đầu ngẩng mặt lên trời thở dài một hơi. Cười yên tâm đi ta có tin tưởng một năm sau Vân Nam Tông chiến lạp nạt lan yên nhiên nhìn tiêu viên đột nhiên nổi lên hào khí can phân huân nhi bất đắc dĩ lắc đầu vừa muốn một lần nữa mở miệng khuyên bảo thì tiêu viêm đột nhiên xoay người song trưởng rũi thẳng đột nhiên đúng lúc này ôm chặt cái eo nhỏ của huân nhi hung hăng ôm vào lòng gió nhẹ thổi qua hoa viên nếu xanh kinh viên thiếu liên ôm chặt thiếu nữ thân thể hai người hoàn toàn mỹ kết hợp không phân biệt Bị tiêu viêm bất thề nghỉ ôm vào lòng Khuân Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên Yếu ớt từ chối Sau đó ngượng ngùng đình chỉ Khuôn mặt thán hiện lên một tầng dáng đỏ minh người Khuân Nhi một năm sau Ta sẽ tới Già Lam Học viện tìm ngươi Chờ ta Vui đầu vào ngực thiếu liên Rút cuộc Thiếu nữ cũng không biết làm sao Gật gật đầu